Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Uống gì cả. Quỳnh gọi bà bán xôi vào rồi nói Cho hai gói xôi đậu phẩm, cho nhiều trà bông một chút nhá Bà bán rong hạ đôi gánh xuống dưới giữa sân Lấy ra cái hộp giấy bới xôi Rồi dắt lên trên một lớp trà bông vàng ống và trao cho Quỳnh Quỳnh móc tiền trong túi đưa cho bà và gặng hỏi với giọng điệu vốn có Xôi có ngon không đấy? Hay lại như cơm nguội vậy? bà bán hàng không có đáp lại và đưa đòn cánh lên rồi lặng lặng bỏ đi. Quynh thấy bà ta không phản ứng gì với lời nói của mình nên máu răng hổ trong ả nổi lên, à bực tức lắm. Chạy theo rằng đôi quang cánh lại toan đạp ngã bà ta xuống dưới cái mảnh vườn dọc lối ra ngoài thì bỗng ả bỗng khựng lại, miệng ú ớ không nói được lời nào, rõ ràng chỉ ấp úng loạn. Anh anh Hải, anh Hải ơi. Thấy Quynh gọi giật Hải cũng mau chóng chạy lao vụt ra. Thì thấy Quỳnh vẫn chỉ về phía của bà bán hàng đang lững thững bước đi và khuất dần dần ở ngoài cái ngõ. À đã cấm khẩu, ngã người rời đi, khi tiến lại toan chửi bới thì đã phát hiện gã bạc cụ đó chính là bạc cụ mà hai gã đã sát hại một cách man rợ. Hải không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì Quỳnh không nói năng được gì cả, mắt cứ trợn ngược lên ú ớ như là một người câm bẩm sinh. Gã vắt tay Quỳnh lên vai rồi dìu vào bên trong nhà. Quỳnh thì cứ lịm dần, lịm dần rồi ngất hẳn đi cho tới mãi đầu giờ chiều thì mới thức dậy. Quỳnh vừa thức dậy thì Hải đã giật tay và hỏi: "Sao rồi? Em thấy như thế nào rồi?" Quỳnh vẫn không đáp lại, chỉ khẽ khẽ gật đầu, Hải lại tiếp: "Giờ em nằm tạm ở đây nhé. Anh đi đây một lát rồi anh về ngay." À lại gật đầu, Hải hộc tốc lao ra phía cổng đón xe ôm và đi. Gã đi tìm đến tận nơi xem người đàn ông môi giới kia xem như thế nào, mà lâu lắm vẫn chưa có người đến nhận hàng. Một phần cần tiền và hơn hết, gã đã cho rằng cái xác khô của bà cụ còn ở căn nhà này, nên gã mới bị ám ảnh rồi mơ mộng lung tung. Gã dự tính là sẽ tẩu đi, cầm lấy số tiền lớn rồi cùng Quỳnh chuyển đến chỗ khác để bắt đầu cuộc sống mới sung túc, đầy đủ và quên đi mọi chuyện đắng qua. Nhưng gã đến địa điểm cũ thì không còn thấy người đàn ông đó đâu cả, điện thoại thì cũng không liên lạc được, nên đành lặng lặng đi trở ra về. Tới nhà, gã thích Quỳnh không có còn nằm ở trên giường nữa. Trên bàn, gã nhòm thấy có một lồng bạc đang úp trên đó, gã tiến lại nâng chiếc lồng bạc lên thì vội vàng thả ra luôn, miệng la oai oải và chạy luồn ra ngoài hông nhà. Cái thủ cấp của Mớn Nội Tạng bạc cũ đã chôn vùi sâu dưới đất, chẳng hiểu sao Giờ đây lại nằm ở dưới cái lồng bạc mà hắn vừa mở ra thì ruồi nhặng đã và đang bao kín. Từ hông nhà, hắn chạy thẳng một mạch ra ngoài vườn xem chỗ chôn cất mấy cái thứ đó thì quả nhiên đã bị đào bới và thật là một cách khó hiểu. Cái chiếu rách của bà cụ đặt xác đã được đào lên đang cuộn tròn lại và nằm trên cái miệng hố. Gã rụt rè bước đến định gom cái chiếu lại bỏ xuống chôn lại, nhưng vừa lật ra thì gã tá hỏa khi phát hiện Quynh đã nằm chết trong cái manh chiếu đó từ hồi nào rồi. Cái lưỡi của ả thì thè ra, cổ thì có một vết cắt nhầy nhụa máu và bàn tay còn đang nắm chặt vào con dao thái lại. Hải đứng hình trong giây lát, mắt thì hoa đi, tất cả như tối sầm lại. Hắn lảo đảo chạy về phía sân giếng để ra phía trước và bỏ đi, nhưng lúc chạy ngang qua chỗ giếng, lớp rêu chân trượt lâu năm này đã gặp mưa và đã làm hắn té ngã, đầu đập mạnh vào thành giếng, rẫy nảy vài cái rơi thay thóp và cũng dã tự dương thế. Bầu trời chợt tối sầm lại, mây đen kéo đến từng mảng nối đôi nhau, như đệ phụ họa thêm cho cái nét âm tịch và sự chết chóc ở nơi đây, đây. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện tại kênh truyện ngập lâm. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.